Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 77. Chọn lựa và trách nhiệm câu hỏi của Lâm Tấn Thận không nhắm vào ngày cụ thể nào, chỉ là mấy ngày sắp. Tới, bị biểu pháp làm phân tâm, Lục Nghi trả lời có phần chậm chế. Có, em có hẹn với bạn, bạn. Lâm Tấn Thận hỏi một cách vô thức là dư âm, ngô tư đống và mấy người khác, anh gặp rồi. Lục, Nhi cũng thuận miệng trả lời, đường nét trên môi lâm tấn thận giãn ra, anh hỏi tiếp, ngày nào, thứ bảy tuần này, đó chính là ngày 16, ngày lễ thất tịch, lục Nhi không hiểu, bèn hỏi, có. Chuyện gì à, lâm tấn thận nhíu mày, cảm giác bực bội khó giải tỏa hiện lên, nhưng dọc anh vẫn giữ vẻ bình thường, không có gì, thứ bảy này có một buổi dạ tiệc từ thiện, ban đầu, anh. Không có ý định nhắc đến buổi tiệc này, buổi tiệc quan trọng lắm sao? Có cần em đi cùng không? Lục nghi ngừng dạy dỗ Pap, giơ tay che mặt nó như đang thực hiện nghi thức phong ấn, khiến Pap lập tức đứng yên, ngoan ngoãn không nhúc nhích, thật ra cô không? Quá phản cảm với những sự kiện như vậy, bởi đó là hoạt động thiện nguyện, và với tư cách là bà Lâm, cô cũng có trách nhiệm xuất hiện trong vài dịp nhất định. Điện thoại rơi vào khoảng im. Lạng, vài giây sau, Lâm tấn thận mới nói, không sao, anh không trả lời trực tiếp về mức độ quan trọng của buổi tiệc. Nhưng Lục nghi đoán, chắc hẳn sự kiện này không phải là chuyện nhỏ. Vì những buổi dạ tiệc lớn nhỏ trước đây, anh chưa bao giờ nhắc đến với cô. Chính vì câu, không sao, này, cô lại cảm thấy hơi ấy náy. Nếu thật sự quan trọng, em có thể nói với bạn. Họ sẽ hiểu. Thôi, cô nói, dù sau đây cũng chỉ là một buổi gặp gỡ bạn bè, thiếu cô cũng không sao. Lâm tấn thận chống tay lên bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt anh như mặt biển sâu thảm, không thể nhìn thấu. Anh đáp, cũng không nhất thiết phải tham gia. Nếu em có hẹn, không cần miễn cưỡng, không sao, em đi với anh. Lục nghi không suy, nghĩ nhiều. Nhanh chóng đưa ra quyết định, chương 82 từ chối buổi hẹn và chuẩn bị cho lễ thất tịch sau khi kết thúc cuộc gọi. Lục nghi vào nhóm chat bạn bè nhắn tin, tớ có việc đột xuất, thứ. Bảy này không tham gia được, buổi gặp mặt vốn là ý tưởng ngẫu hứng. Ai đó trong nhóm nhắc rằng thứ bảy là lễ tình nhân thất tịch, và họ lại sợ bị ngược đãi bởi các cặp đôi. Phần lớn trong nhóm đều độc thân. Nên quyết định tụ tập để tránh cảm giác cô đơn. Và những ánh nhìn làm tổn thương từ các đôi yêu nhau. Ban đầu, lục nghi không nằm trong danh sách tham dự vì cô đã kết hôn. Nhưng vì chồng cô là lâm tấn thận, sự hiện diện hay vắng mặt của anh chẳng khác biệt nhiều. Nên họ vẫn gửi lời mời, Ngô Tư Đống là người phản hồi đầu tiên. Anh gửi một sticker thỏ con dựng tay đầy cảnh giác. Sao thế? Hai vợ chồng các cậu định đi chơi Valentine à? cảm giác như cô sắp phản bội tổ chức, vậy, lục nghi đáp, không phải, chỉ là đi. Dự một buổi dạ tiệc từ thiện. cô bổ sung, hơi quan trọng, trong hôn nhân, có rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác, cả bên trong lẫn bên ngoài. Cô đã chọn kết hôn, cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những điều này, ngô từ đống, nhạt nhẽo, dư âm. Quá hợp với hình tưởng của Lâm Tồng. Anh ta chắc còn không biết đó là lễ tình nhân. Cả nhóm nhanh chóng chuyển từ cảm giác bị bỏ rơi sang đồng cảm với cô. Một buổi dạ tiệc từ thiện đúng là nhàm chán. Chẳng có gì hấp dẫn. Bầu. Không khí nhóm chat đột ngột thay đổi khi dư âm thả một câu hỏi. Vậy có phải chúng ta có thể đặt nam người mẫu không nhỉ? Lục nghi đã kết hôn. Việc nhắc đến chuyện đặt người mẫu nam. Dễ Gây ra hiểu lầm không đáng có Nhưng giờ cô không tham gia buổi tụ họp Nhóm bạn toàn người độc thân Thì dù có đặt đến 10 người mẫu Cũng chẳng ai nói gì ngô tư đống gửi tin nhắn Tiểu thư Có tôi rồi mà vẫn chưa đủ Sao? Dư âm Cậu thật sự là đủ rồi đấy Chủ đề dân chuyển sang bàn luận Xem người mẫu nam ở đâu đẹp trai nhất Chuyên nghiệp nhất Những câu chuyện ngày càng trở nên Người lớn, khiến dư âm tiện tay đổi luôn tên nhóm chat thành, duyệt. Dành cho người trên 18, lục nghi bật cười, đưa tay che mắt pháp mèo con nhà chúng. Ta không thể nhìn thấy những thứ này đâu, pháp ngơ ngác, mèo. Cùng lúc đó, Lâm Văn Quân nhận được tin nhắn từ Lâm Tấn Thận khi cô đã về nhà. Con trai cô, Lâm Nhai, năm nay mới 5 tuổi. Đôi má bầu bĩnh và đôi mắt đen láy khiến cậu trông cực kỳ đáng yêu. Dù công việc bận rộn, cô vẫn luôn dành thời gian chơi với con, đọc xong tin. Nhắn, cô khẽ cười, cất điện thoại vào túi, ở công ty có chuyện gì sao? Chồng cô, tức chú của Lâm tấn thận, đến bên đưa cho cô một cốc sữa ấm. Cô nhận lấy rồi nói, thứ bảy tuần này, anh có thể bắt đầu sắp xếp lại kế hoạch đi, không phải em định tham gia buổi đấu giá sao, không cần nữa, tấn thận và lục nghi sẽ đi thay. Cô vừa nói vừa véo má con trai, cảm nhận sự mềm mại. Không khỏi cảm thán, có người đã xa lầy mà không hề hay biết ai xa lầy. Chồng cô nghe mà chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì, em. Cô ngẩn đầu nhìn anh, cười ý tứ. Chồng cô bật cười khẽ Xoay người tìm hướng dẫn đặt bàn ăn tối trên mạng Vừa đi vừa treo Nếu em đặt nửa tâm huyết vào anh như công việc Thì anh đã tin rồi Ngày tổ chức lễ cưới của Lâm Tấn Thận và Lục Nghi Càng đến gần Mối quan hệ giữa hai nhà Lâm và Lục Cũng ngày càng khăng khít Trong những lần nói chuyện riêng tư Lục Nghi và Lâm Dự mặc thường trò chuyện vài câu về cuộc sống du học Lục Nghi chia sẻ những nhà hàng Trung Quốc ngon, những địa điểm thú vị để chơi, hay các khu chợ trời nơi có thể tìm thấy nhiều món đồ nhỏ độc đáo. Tuần trước, Lâm Dự mặc thử ghé thăm một. Quán ăn theo lời giới thiệu của Lục Nghi. Không ngờ quán vẫn còn mở cửa, Chủ quán là người Bắc Kinh, đã đặc biệt nấu cho cô một bát tàu phớ. Vị quen thuộc khiến cô suýt bật khóc, Lâm Dự mặc nhắn tin, nhớ nhà quá. Không thể đợi đến ngày cưới, Lục Nghi trả lời, về sớm một chút đi, bố mẹ đều rất nhớ em, cuộc trò chuyện càng khiến Lâm Dự mặc thêm yêu mến người chị dâu này. Nhưng cô cũng không khỏi tò mò vì sao chị lại chọn anh trai mình. Cô thẳng thắn thốt lên, em cứ nghĩ anh trai em sẽ cô độc cả đời, nói xong, cô lại sợ Lục Nghi hiểu lầm, liền vội dài. Thích, em không có ý chê chị đâu. Ý "Em là chị nhìn rất có mắt nhìn. Anh em thật ra rất tốt, cô bổ sung thêm, chỉ là quá cứng nhắc và nhàm chán, nhất là lúc anh ấy nghiêm mặt không nói lời nào, trông thật đáng sợ." Trong nhà, người cô sợ nhất chính là anh trai. Lục Ni trêu lại, "Vậy là bên ngoài không ổn lắm à?" Lâm dự Mặc cuống cuồng, "Không không. Không phải, cô cố gắng tìm từ, chị có thấy anh ấy" giống giám thị không? Mỗi trường học đều có một người như vậy, chuyên bắt học sinh đi chế, tay chắp sau lưng, chỉ cần một ánh mắt là đủ làm tim chị đập thình thịch, các bạn đang nghe chuyện trên website. Chuyện, tình yêu.net